Như ánh trăng Trên mặt băng phát ra làm quan lành lạnh Mang theo vẻ đẹp thanh lãnh Trên mặt hồ Một hát y nhân đang từng bước từng bước một bước đến Cuối cùng hắn dừng lại Nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh Nhưng hắc y nhân đưa tay ra khỏi áo choàng Đôi tới hắn cầm một thanh hành kiếm Lưỡi kiếm đâm xuống Hùng hằng đập trên mặt băng Tiếng băng nước vang lên Hắn lùi hai bước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 t nước mắt của người cá anh Lâm Hạo thanh không người lần nữa dùng trừng kiếm trong tay hướng về khối băng làmm kia mũi kiếm vừa chém đến khối băng nứt ra Lâm Hạo Thanh không ngừng dùng sức đâm xuống cho đến khi hắn cảm nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của kỹ Vân Hòa trong khối băng chạm đến lông ngực nàn lần nữa đâm xuống mục kiếm lưỡi kiếm thể dừng lại dường như muốn lôi vật gì trong đó ra hắn cảnh rằng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 Nàng đương nhiên là không ưa khóc rồi. Lầm Hạo Thành khẽ trầm mặt xuống. chương 90 Tiểu viện hồ tâm bị phong lại. Trường ý cũng không đến đó nữa. Y dọn về chính điện của người yêu đài. Nơi vốn dĩ là nơi y nên ở.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 Trước khi rời đi, thân hình dừng lại một chút. Hẳn nhìn trường ý phía sau thư án. Một thân áo đen của y như chìm vào trong bức bình phong sẫm màu của chính điện người yêu đài sau lưng y. Chỉ lộ ra mái tóc bạc cùng gương mặt trắng bệnh. Người cũng nghỉ ngời đi. Suốt khu khăn nói một câu này. Ta cũng muốn trở về chỉ thấy người đã chết. Trường ý lườm khống minh một cái. Khống minh tiếp tục nói.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 Lúc này chỉ cần dừng lại một chút Trong đầu y lập tức hiện lên hình bóng gầy yếu ấy Trong sinh mệnh dài đằng đẳng của y Thời gian kỹ vân hòa xuất hiện rất ngắn ngũi Hơn nửa thời gian bên nhau của hai người càng ngắn hơn Nhưng vì sao lại kỳ lạ như thế Suốt bản đời dài của y Trong khoảnh khắc tương phùng ngắn ngũi kia Ánh sáng rực rỡ của nàng bao phủ tất cả nhân sinh y từng trải qua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 Trước đây không hề như vậy ân ngữ tỉ tỉ Tỉ và sư phụ cứ nói trước đây trước đây Ta trước đây rốt cuộc là như thế nào Ấn ngữ trầm mặt Sau đó đáp uhm, Người trước đây gầy hơn bây giờ nhiều ân ngữ tỉ tỉ Chê ta ăn nhiều chứ gì <cười> Ta nào dám chê người chứ ân ngữ nắm tay à kỹ Đưa nàng đi sâu vào trong rừng hạnh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 Nhận lấy vòng hoa trong tay nàng Đẹp không sư phụ? Ừ, đẹp Lâm Hạo Thanh quay đầu đưa mắt nhìn ân ngữ đang đứng đó Ân ngữ cung kính đáp Đã lưu ý, không ai đi theo Lâm Hạo Thành lúc này mới gợt đầu Ừ, đỏi rồi phải không? Ăn cơm thôi Trong một bữa ăn A Kỷ ăn gấp 50 lần Lâm Hạo Thanh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 nhìn thấy gò má hút hát của nàng. Nàng muốn rời khỏi nơi đó, Lâm Hạo Thanh đáp, nên ta giúp nàng một chút mà thôi. Ơn ngữ nghe xong trầm mặt xuống, nàng ta yên lặng nhìn sau lưng Lâm Hảo Thanh, đứng trong viện, như cơn mưa hoa hạnh, lặng lặng đứng bên cạnh hắn tự như một cái bóng.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 nhận lấy trân châu trong tay nàng kéo chứăngố cho người nàng ra sau đó đeo lại dây chuyền trân chââu lên cổ nàng à kỹ hắn nói vật này gọi là Trân chââu giữ thế gian mìnhnh mông này có hàng ngàn hàng vạn sông hồ biển cả bên trong có rất nhiều trân chââu thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi giấc mộng của con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 Nàng nắm chặt tách trà trong tay Tại sao sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện Còn... Tí tách một tiếng Một giọt nước rơi xuống tách trà Lâm Hảo Thanh sững sờ A kỷ cũng ngây ngốc Nàng ngỡn đầu nhìn hắn Chỉ ra trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống Giữa ánh sáng vàng trong phòng Giọt lệ ấy lóa mắt biết bao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 Nàng cảm thấy lời sư phụ rất đúng, vốn nên làm theo lời người nói. Nhưng mà... nhưng mà vì sao? Vừa nghĩ đến việc quên đi người có đuôi cá to kia, nàng chợt thấy khó chịu, lồng ngực lại thắt chặt như thế. Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặt, Lâm hạo Thanh thu tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng. Ừ, um, người có nhiều thời gian đắm chìm trong mộng cảnh kìa.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 Không đợi ân ngữ đáp Lâm Hạo Thanh liền nói Người không cần biết Cầm lấy hành lý xuống nàm đi Con A Kỵ ôm bao phục càng thêm mơ hồ Nhưng con nên đi đâu Nên làm gì đây Lâm Hạo Thanh nhìn nàng Im lặng một lúc Hắn tiến về phía trước bắt lấy vai nàng Đẩy nàng ra ngoài Cửa lớn trước mặt Lâm Hạo Thanh ở sau lưng nàng đẩy nàng tiến về phía trước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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hoa.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 Bên này thiếu niên xác nhận nàng không có ý kinh hồ Lúc này mới buông tay ra Người đừng sợ, ta không hại người Người là đệ tử Phú Quốc Sư sao? A Kỷ hỏi Một câu này lại khiến thiếu niên phòng bị Hắn lùi hai bước, đứng sau lưng thân cây Phòng bị lại kinh sợ nhìn nàng Người, người là ai? Người đến bắt ta ư? A Kỷ không đáp hắn, động động chóp mũi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 Ta kỹ nhìn hắn, sau đó tin hắn. Nàng quyết định xong, ngồi sổm xuống, nói với thiếu niên. Ta không bắt ngươi, ngươi đi đi. Ngươi sau lưng đến rồi, ta giúp ngươi trốn thoát. Thiếu niên kia ngẫn đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy tơ máu. Gương mặt trắng bệch không dám tin. Ta, ta là đệ tử của phụ quốc sư. Người bên ngoài để muốn giết bọn ta. người người muốn giúp ta sao?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 Người, người tên gì Nếu ngày sau <cười> Còn muốn nghĩ đến ngày sau Một tiếng cười lạnh truyền đến Thiếu niên nhìn sau lưng A Kỷ Gương mặt lúc này trắng bệnh A Kỷ nghe xong khẽ xoay đầu Nhìn thấy tránh hãng đứng sau lưng Người nọ cầm một chiếc rìu cực to Nhìn A Kỷ cùng cơ trữ Chỏ xài của phủ quốc sư Đừng hong trốn đi Chân thiếu niên chợt nhũn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 sông đến trước mặt nàng, nâng rượu to trong tay hùng hăng bổ đến. Ánh sáng chuyển trong mắt A Kỳ, mi mắt nàng vừa ngưng, tay nâng lên, rắc một tiếng. Nàng giữ lấy cổ tay của Tráng hán, bàn tay tiếp xúc với cổ tay hắn, cùng khí bị tác động bởi ngoại lực vang ra, khiến cây gỗ xung quanh bị chấn động. A Kỳ bắt lấy tay hắn, thần sắc trên mặt Tráng Háng dần dần kinh ngạc, đối sức Cuối cùng biến thành đau đớn Tay A kỷ nhẹ nhàng đẩy một cái Trãng hẳn khí thế hung hăng kia liền lui ba bước Tay phải lúc này không giữ chặt được chiếc rượu trong tay Tay rũ xuống Chiếc rìu to liền rơi xuống đất Trãng hẳn bất cam ngưỡng đầu nhìn A kỷ Cơ trữ sau lưng A kỷ cũng một mặt chấn kinh Chỉ có mỗi mình A kỷ vẫn đứng đó Gương mặt bình tĩnh nói Đã nói với ngươi là hắn bị ép Trước khi giết người có thể nói đạo lý hay không vậy? Chương 96. Người cũng là yêu quái ư? Tránh hẳn hòa hoãn lại, rốt cuộc đứng thẳng người nhìn A Kỷ. Cuộc chạm tráng vừa rồi, hai người đều không sử dụng pháp lực, hoàn toàn là dùng sức lực để chống đỡ.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 Chỉ thấy một chiếc bát cực to chạy phủ ánh trăng dán xuống. Nàng trừng to mắt, muốn quay người trốn đi nhưng chưa đợi nàng chạy đi. Chiếc bác kỳ đã ập đến. Choang một tiếng, tự như tiếng chuông vang lên, âm thanh vang vọng khắp cánh rừng. Vô số quả đêm bị kinh động, cất cánh bay xa. A kỷ cũng cơ trữ đã bị giam trong chiếc bác cực to kia. Người xung quanh bao vây trước đó lúc này mới vội vàng đuổi theo. Mọi người nhìn chiếc bát to kia vẫn đang ngưỡng đầu. Một người trong rừng cây đột nhiên bước ra, tráng hẳn vừa thấy hẳn lập tức hành lễ. Không minh đại sư, là cô nương, đã tạ hai vị giúp đỡ. Từ xa đã nghe thấy tiếng động này rồi đó. Lạc cẩm toàn từ sau lưng không minh hòa thượng bước ra, nàng gõ gõ đỉnh bác. Pháp khí của con lừa trọc, bác người vẫn là có công dụng khá tốt đó nhỉ? Bên trong bác một mảnh tối đen A kỷ và cơ trữ bị nhốt bên trong Bọn họ không có thấy âm thanh bên ngoài Nhưng tiếng gỡ bác truyền đến bên trong Không ngừng vang vọng khiến hai người đau đầu chóng mặt Nhất thời chỉ nghĩ đến việc bịt tai lại Cái gì cũng không làm được lại cẩm tàn có hai tiếng cũng buông tay Hiếu kỳ hỏi tráng hãng trước mặt Các người bắt họ đã làm gì vậy? Là một đệ tử phủ quốc sư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 Khống Minh nghe xong ánh mắt khẽ động, nhìn bên trong bác Thằng nhóc này, một bụng hư hỏng cả rồi Lại cấm than hung hăng đập vào chiếc bác Ú Ú một tiếng, khiến người bên ngoài cũng cảm thấy bên tai khó chịu Khống Minh liếc mắt nhìn nàng một cái Được rồi, người cũng đã bắt, vừa nãy cũng đủ khiến họ chịu khổ đủ rồi đó Còn lừa trọc người thu thứ này lại đi, chúng ta tiếp tục đi thôi Vẫn không biết phải khám cho bao nhiêu trẻ nhỏ nữa lại cấm toàn xoay người rời đi Khống minh niệm quyết chiếc bác cực to chậm chậm thu nhỏ Hẳn không nhìn người bên cạnh Chỉ nhàng nhạt căng dặn Đệ tử phủ quốc sư Đừng giết Đưa về cõi bắt Giàm lại Xem có thể hỏi ra tin tức gì không Tránh hán sửng sốt Thường nghe thấy khống minh đại sư này Cũng là một người tâm ngoan thủ lạc Ghét ác như thù Hôm nay tương nhiên đã muốn giữ lại mạng sống của kẻ này Hắn cũng không tiện hỏi nhiều Thì đành gật đầu đáp vân Âm thanh bên này của hắn vẫn chưa dứt Chiếc bác của khống minh đang thu nhỏ rời khỏi mặt đất vài tất Đột nhiên một trận khí tức bạo phát Khiến chiếc bác bị đẩy ra Trong lúc mọi người sửng sờ Một trận gió đen đầy yếu khí thổi đến khiến họ đưa tay che mắt Khống minh phản ứng rất nhanh Thiền trượng trong tay vừa xoay kết thành trận pháp chẳng lấy phía trước. Yêu khí không thể chạm đến hắn, hắn nhờ mắt nhiều người trong mảnh khí đen kia. Hồ yêu! Toàn thân A kỹ, khí đen khuất tán, phê quanh người nàng cùng cơ trữ đã hôn mê. Đến khi bác vàng bị văng ra, khí đen xung quanh nàng cũng dần dần tán đi. Khủng minh trừng mắt nhìn nàng, nhèo mắt đánh giá. Khí đen biến mất trước mắt nàng, nàng đứng nhìn khống minh hòa thượng đứng đối diện.